Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạch An Kỳ từ trong tay bảo mẫu Lấy túi chầm đá, nước Đại thiếu gia ác ma đã đợi từ lâu Nếu như ngay cả một chút tự giác như vậy Bảo mẫu cũng không có Thì chết chắc với anh Tốt nhất không nên để cho đại thiếu gia Không có kiên nhẫn mà mở miệng phân phó Anh giống như canh giữ tội phạm truy nã Mà ôm hà lộ ngồi trên ghế sa lông Để cho cô ngồi trên bắp đùi anh Cầm túi trầm đá Đắp lên bá trái bị đánh mà hồng lên Ai dạy em chạy tới, để cho bị đánh hả? Em thích bị đánh như vậy sao hả? Lần sau đến lượt anh thường cho em một cái bàn tay, có được hay không hả? Vậy thì, thiếu ra đánh nhẹ một chút nha. Cô nghiêm túc cầu xin sự quan hồng. Mẹ nói chứ, anh sẽ bị cô làm cho tức chết mà. Làm như anh lòng lang dã sói vậy. Ở chung với anh lâu như vậy, mà trong mắt cô anh thật sự rất động thổ đánh cô sao? Thiếu chút nữa là bạch an kỳ, đã đem túi chuồng nước đá bóp nát. Anh chẳng phải đã kêu em không được phép xuống dưỡng sao hả? Em rất cuộc có đem anh để trong mắt hay không? Càng lúc, lại càng lớn mật là sao? Em là ông chủ, hay anh là ông chủ hả? Càng nói thì lại càng giận. Nhưng túi chùm nước đá vẫn như cữ nhẹ nhàng dán trên cò máu của cô. Em biết rồi mà, lần sau em sẽ không dám nữa. Vốn chẳng qua, Chi Lan nói giỡn, không nghĩ tới lại đổ thêm dầu vào lửa. Xem ra cô không nên qua môi mứa mép. Trước tiên cần phải trấn an tính tình của anh quan trọng hơn. Em là lo lắng, Lý Kinh thạnh quá hóa giận. Giống như huấn luyện viên lần trước. Thiều ra lần sau, anh không nên như vậy nữa có được hay không? Em rất là lo lắng cho anh. Nếu như có người muốn bắt nạt anh tống tiền, hay là cầm dao chém anh, em không có biện pháp nhìn anh bị giết hại đâu. Bạch An Kỳ nhìn chằm chằm và hà lộ ngồi ở trên đùi anh, vẻ mặt không giống như là đang nói giỡn. Cô đây là đang nói thật sao? Trách anh sao? Rõ ràng anh ở thế hạ phong. Điều này làm cho Bạch An Kỳ có một chút khó chịu. Nhưng lời cô nói anh hoàn toàn không có biện pháp phản bác. Nếu như không phải anh nhiều lần kiếm chuyện Thì cô cần gì phải bảo vệ anh chứ Nhưng mà trong lòng của Bạch An Kỳ Lại xuất hiện cảm giác khó chịu không nói nên lời Có lẽ trong lòng anh rất hiểu Cô bảo vệ anh chính là vì báo ân Chính là bởi vì anh là thiếu gia của nhà họ Bạch Là chủ nhân của cô Anh chẳng ép túi trường nước đá mạnh một chút Là miệng của Hà Lộ biến thành miệng của con gà Hà Lộ không dám Vĩnh viện thiếu gia luôn đúng nha Hài, những lời này Cô mỗi ngày đều nói đến 10 lần trở lên Chỉ kém là con có viết trên tường Cho anh nhìn mỗi ngày rồi thôi Em biết vậy là tốt rồi Bạch An Kỳ nói là làm Anh cho phép đại lực và bảo mẫu nghỉ một tháng có lương Lời nói đơn giản đầy tâm ý như vậy Làm cho bảo mẫu tật là cao hứng Vội vàng sắp xếp hành lý trở về Philippines Còn đại lực thì dẫn bạn gái Ra nước ngoài xô lịch Còn em Đại thiếu gia giống như hoàng đế ngồi trên sofa Chờ cô tới hầu hạ Anh muốn trừng phạt em Ai, thay anh đỡ đặn lại còn bị anh phạt. Cô thật sự là ớt ức mà. Cũng mày hà lộ đã quen nhìn thiếu gia biến chất như vậy rồi. Chẳng qua cô chỉ cảm thấy nhiều năm như vậy. Tại sao tính tình của thiếu gia vẫn không thay đổi mà tiến bộ một chút nào? Lão gia đã nói, làm việc gì cũng phải chân chiến trong sạch, phải cố gắng tích ứng với cuộc sống và sống như những người bình thường. Nếu không có việc gì thì không thể mang y phong ra áp bức người khác. Cách thức bảo vệ tính mạng lúc trước của hồ gia phải đem nó trả lại quá khứ. Nhưng hết lần này đến lần khác, tính khí của thiếu gia thủy chung vẫn là như vậy. Nếu một ngày thiếu gia thật sự đắc tội với người không nên đắc tội, hạ lộ thật không muốn thiếu gia bị bất cứ tổn thương gì. Cô tin tưởng những người giúp việc trong nhà họ bạch đều giống cô, hết sức trung thành tận tâm đối với thiếu gia. Chẳng qua là cô không phát hiện sự trung thành của mình chứa đựng quá nhiều cương chiều. Em biết sai rồi, thiếu gia đừng nóng giận mà. Dù sao thì cô cũng không cảm thấy có lỗi, chỉ muốn nói cho anh thiếu gia bớt giận. Muốn đối phó với thiếu Gia, trước hết phải hòng cách dụ dỗ anh. Chỉ cần đem thứ Gia dụ dỗ thành công, thì kế tiếp thiếu Gia sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bành ăn kỳ nhìn cô chằm chằm, nhìn thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi hà lộ hoài nghi rằng mình nói sai. Cho đến khi cô phát hiện, trên gương mặt anh Tuấn của thiếu Gia xuất hiện dấu vết ửng hồng khả nghi. Trên mặt cô trật xuống ba vạch đen, hơn nữa cô có dự cảm chuyện không tốt sắp xảy ra rồi. Em đem cái hộp kia lại đây. Hạ lộ đi vòng qua ghế salon sau lưng cô Bạch An Kỳ, cầm lên hộp cấm màu bạc. Đây là công việc của cô sao? Căn cứ vào kinh nghiệm mấy năm đi theo bên người thiếu gia, cô đoán trong hộp này chính là quần áo. Hạ lộ trở lại ghế salon, cầm cô Bạch An Kỳ hướng tới bàn tròn rồi chì chì. Mở nó ra. Rồi sau đó... Anh dừng lại một chút, cặp mắt lấy sáng dị thường. Sau đó ở trước mặt anh, thay nó đi. Cô cũng biết anh nhất định là có ý xấu mà, nhưng Hạ lộ vẫn là làm theo cô sẽ không phản cáng lại bất cứ sự trừng phạt nào của Bạch An kỳ cả. Có lẽ nghe cả chính... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net